Nghe má tôi nói hồi xưa còn trẻ, ba tôi rất mê cải lương. Ông chuyên đóng vai vua trong đoàn cải lương của xã. Mỗi năm chỉ hát ở đình vào dịp cúng kỳ yên. Có lẽ vì thừa hưởng máu văn nghệ của ba mà mấy chị em tôi đều biết ca hát. Nhưng điều mà chị em tôi thích ba nhất là khi ba đi làm về tới nhà thì gia đình vui như hội. Chúng tôi vây quanh ba, đứa thì đấm lưng, đứa thì bắp tay bắp chân. Đứa lớn dành nhau với đứa nhỏ từng trái bắp hay củ khoai mà ba mới đem về. Khi nào má tôi càng nhằn là ba tôi bảo... Hào con hào của nghe bà, bây giờ tụi nó còn nhỏ mình ráng chịu cực, nửa sau tụi nó lớn đi làm được rồi, á lúc đó cho tiền mình xài cũng hết nghe. Má tôi nghe vậy cũng bật cười hết cả bực bội, lúc ấy tuy tôi còn nhỏ nhưng tôi biết ba nói chơi cho má vui, chứ trong lòng ông chắc cũng không mong gì con nuôi cha mẹ. Ngày tháng qua mau, thấm thoát mấy chục năm trôi qua. Ba tôi mắc mờ không còn chạy xe được nữa. Chúng tôi cũng lớn lên theo ngày tháng. Nhưng vì học ít, không có trình độ chuyên môn, nên chỉ làm nhân viên hoặc làm thuê cho công xưởng. Tiền lương chỉ đủ chi tiêu. Lâu lâu về thăm nhà cho ba má vài chục ngàn, thì thấy ít quá, nhưng không biết làm sao hơn. Ba tôi ít nói hẳn đi, chỉ còn ngồi đưa võng ru các cháu ngủ và ca những bài vọng cổ xưa. Ngày ba mất vì tai biến mạch máu não, chúng tôi bàn hoàng. Sau này tôi mới nghĩ ra, chính vì lo cho các con không được tới nơi tới trốn, còn tới sáu đứa chưa cưới vợ gã chồng. Ba cứ tự dằn vặt mình rồi âm thầm chịu đựng nên mới sinh ra bệnh đột tử. Lúc soạn quần áo liệm, tôi thấy hai tờ giấy 10.000 đồng nằm trong cái túi áo cũ sờn vai mà ba mán trong tủ. Má khóc, bảo đó là tiền em gái tôi cho ba để dành không dám xài. <cười> Mỗi lần nhìn lên bàn thờ ba, thấy hai chục ngàn đồng treo cạnh chiếc nón màu nâu cũ kỹ. Lòng tôi lại quảng thắt, nhớ thương ba vô cùng. Bên tai tôi lại vang lên những lời ca quen thuộc của ba. Đời của ai rầy đây mai đó, thì đời của ta cũng xương gió lâu rồi.